Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 530. Muốn cùng miêu yêu tiểu thư thật thú vị chơi. Lời của hắn ý tứ rất rõ ràng, lâm ý thiện tất cả thanh cao đều là giả vờ, sau lưng vẫn là cùng trong vòng những thứ kia quy tắc ngầm qua người một dạng Mà hắn cái này cản lại, nhất định là không có ý tốt Lâm ý tiện trong lòng nổi lên cảnh giác Cầm lấy ba tay chầm rãi buông xuống đi Ung dung thản nhiên duy trì nàng ưu nhã Mỉm cười đáp lời của Đích Lô Mỗi một người đều có ý nghĩ của mình Ai cũng tà hữu không được Cũng kỷ như ta khẳng định tà hữu không được Đích Lô đạo diễn ý tưởng Nói lấy nàng cố gắng tiếp tục đi về phía trước Đúng như dự đoán Đích Lô lại đưa nàng ngăn lại, ngươi biết ngươi cái này một trăm triệu hòa âm công tác là thế nào tới sao? Hắn mang cầm trọng mắt cao cao tại thượng tư thái nhìn lấy Lâm Ý Thiển tiếp tục nói. Đó là ta tự mình chọn ngươi. Lâm Ý Thiển, Phúc Suy cười rồi, vừa cười vừa nói. Đích Lô đạo diễn khả năng nhớ lộn là các ngươi trước nhâm lão bản tự mình đến mời ta. Nói lấy nàng sắc mặt chợt biến đổi, khóe miệng ôm lấy một vệt giọng mỉa mai, mặt của ngươi còn không có lớn như vậy. Mặt ngoài đều không cần phải chiếu cố trực tiếp vạch mặt. Thật sao? Đích Lô trực tiếp nắm lên cổ tay của Lâm Ý Thiển, đem nàng lôi kéo hướng trên tường một nhấn. Ngay sau đó, khổng lồ thân thể khôi ngô rán lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Lâm Ý Thiển trợn mắt, nâng chân phải lên đầu gối. Hung hăng đỉnh xuống nửa người dưới của Đích Lô, lưu manh. Đích Lô không ngờ tới nàng phản ứng nhanh như vậy, động tác như vậy quả quyết bị nàng đá vừa vặn. Đau gào khóc. Lâm ý thiện thừa cơ đẩy hắn ra, chuẩn bị chạy. Đích Lô thấy vậy, bất chấp đau, lại từ phía sau ôm eo của nàng, dùng cầm để bả vai của nàng thô bị ở bên tai nàng cỏ. Hợp tác thời gian dài như vậy, làm sao cũng muốn cùng miêu yêu tiểu thư thật thú vị chơi mới đi. Lúc này, điều âm phòng cửa mở ra, bên trong bỗng nhiên lại đi ra một cái ngoại quốc người đàn ông trung niên, giống như Đích Lô, miệng đầy hồ thi đấu, bất quá cao hơn Đích Lô, cũng so với Đích Lô gầy, ăn mặc quý tộc xanh âu phục. Lâm ý thiện cặp mắt hoảng sợ trởn mắt nhìn nam nhân kia. Đây là tinh ảnh ông chủ, CGV. Sự xuất hiện của hắn, khẳng định không phải là giúp nàng khuyên can Đích Lô 8-9 phần 10 là muốn cùng nhau tham dự. Nàng không ít nghe bọn hắn cùng nhau đồng lưu hợp u sự kiện, nhưng giới giải trí loại chuyện này tất cả đều là thái độ bình thường, bao nhiêu đại lão vẫn là song tính luyến, có thể đồng thời cùng nam nữ cùng một chỗ. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ lại dám xuống tay với nàng, hơn nữa còn nghĩ dùng sức mạnh. Lâm Ý Thiển bị đích lô từ phía sau ôm thật chặt lấy, Lâm Ý Thiển giấy rùa không mở, cg đi tới trước mặt nàng. Dùng một loại kích thích mặt mày vui vẻ nhìn lấy nàng Chỉ cần ngươi thuận theo chúng ta Theo chúng ta chơi một chút Sau đó ngươi chính là chúng ta Tinh ảnh sủng nhi rồi Nói lấy hắn hơi hơi khom người Xít lại gần mặt của lâm ý thiện Ngươi gọi hoặc là gọi đều là vô dụng Ngươi bị chúng ta chơi rồi Nói ra cũng chính là bình thường quy tắc ngầm Ngươi muốn cơ hội Cố ý câu dẫn chúng ta mà thôi Lâm ý thiện cặp mắt khẽ hít một cái nhấc chân phải lên Dùng giày cao gót cùng dùng sức tại đích lô cước bối lên đạp một chút. Thừa dịp đích lô đau đớn một hồi, nàng cùi trỏ lại đẩy về sau, tránh ra đích lô chói buộc cút ngay các ngươi bọn khốn kiếp này. Nhưng là trở tay lại bị CGC bắt được cánh tay, dùng sức kéo lấy đụng phải trên tường, nàng tay trái cùi trỏ trước đụng tường bị đụng đau nhất. Nàng cắn răng nhìn đau, cái chán đều toát mồ hôi. Đối mặt hai cái này cao to lực lưỡng ngoại quốc nam nhân, nàng chạy nhất định là chạy không thoát được rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Cho đa đi làm túi tiền lẻ. Vì vậy nàng đem trong tay bao ném lên mặt đất. Chân dùng sức đứng trên không được CGZ không có lưu ý nàng hành động này Dùng thân thể rán thật chặt thân thể của nàng Đem nàng khống chế được Âm trầm tà mị đối với nàng cười Ngươi liền mang theo một cách tiểu trợ lý tới rồi Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn thuận theo chúng ta Nếu không ngươi khẳng định phải thua thiệt Nói lấy hắn nâng hai tay lên Vọt thẳng đến trên mặt lâm ý thiện mặt nạ Lâm Ý thiện vội vàng dùng hai tay đảm bảo mặt nạ. Nhưng là CGC bàn tay, nắm cổ tay của nàng, dễ như trở bàn tay liền đem tay của nàng khống chế được, hắn một cái tay khác nắm nàng mặt nạ biên giới từ từ vạch trần. Lâm Ý thiện xuống nửa gương mặt lộ ra, CGC không còn kiên nhẫn chuẩn bị dùng sức kéo xuống. Bỗng nhiên dưới lầu sông lên hai cái xuyên đen áo sơ mi nam nhân có thể bay một dạng đến bên cạnh Lâm Ý Thiển, trong đó một cây một cước đá vào trên ức của CGZ. CGZ ngã xuống đất trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một người khác đến bên cạnh Đích Lô, đem Đích Lô cho bắt, không phí nhiều sức. Lâm Ý Thiển khôi phục rất nhanh ung dung, khom người nhặt lên túi sách trên đất. Trong túi sách điện thoại di động đang vang lên, nàng lấy ra, màn hình bị nàng mới vừa rồi cho đập vỡ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy tên người gọi đến cố niệm thâm đánh tới. Bọn họ hẹn xong, 7 giờ tối hắn tới đón nàng, hiện tại cũng đã 6 giờ dưới rồi, nàng còn phải về nhà đi đón tiểu ngư. Cái tên này đi công ty không tìm được nàng, nhất định phải cuống cuồng. Nàng không có làm chút nào do dự. Rất quả quyết đối với hai cái hộ vệ áo đen kia giao phó, đem bọn họ hai đút ít thuốc, ném tới trên đường cách đi. Nói xong nàng xách bao, thật nhanh xuống lầu. Tiểu yêu, nữ phụ tá trẻ tuổi chính vội vã hướng trên lầu tới, lâm ý thiền hết sức khẩn cấp phân phó nàng, nhanh lên một chút đi lái xe. Được. Mỗi lần nàng ghi âm thời điểm tiểu ngư đều là chính mình ở trong nhà một mình đợi. Sẽ trẻ tuổi có nam giáo viên nhà trẻ qua tới bồi hắn chơi cùng học tập tại nàng hoặc là bạch sắc trở về trước, nam theo chơi sẽ rời đi. Mỗi một lần mời đều không là cùng một người trong căn phòng tất cả đều xếp vào theo dõi. Tiểu ngư liền ngay cả đi nhà cầu đều ở dưới mắt của bạch sắc, trong nhà tất cả vị trí đều xếp vào kêu gọi khí, tiểu tử có bất kỳ tình huống gì đều có thể gọi tới người. Lâm ý thiện mở cửa trong phòng tất cả đèn đều mở rồi là nàng dùng tầm xa hệ thống mở, rất sáng sủa. Nhưng lại vắng ngắt. Trong nội tâm nàng có chút áy náy, trên màn hình giám sát, tiểu ngư một buổi chiều đều tại chính mình trong phòng đồ chơi, không biết đang làm gì. Tiểu ngư chúc ta đi. Lâm Ý tiễn vào cửa, hướng bên trong nhà kêu một tiếng. Thân ảnh nho nhỏ lập tức từ trong phòng đồ chơi chạy đến, vui vẻ hai con mắt sáng lên, là đa đi tới đón chúng ta rồi sao? Lâm Ý Thiển buổi chiều đưa lúc hắn tới nói cho hắn biết buổi tối cùng cố niệm thâm cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm. Nàng cười một chút đầu đúng thế, Quá tốt rồi, môn mi ngươi chờ ta một chút. Lâm Tiểu Ngư vừa nói vừa xoay người trở về phòng. Lâm Ý Thiển không hiểu đi theo sau lưng hắn, vừa tới cửa phòng Tiểu Ngư liền đi ra rồi cầm trong tay một cái chỉ làm cái túi nhỏ. Phía trên hoa rất nhiều động vật đồ án đều là hắn yêu thích động vật nhỏ. Chắc là theo chơi giáo viên nhà trẻ cũng hỗ trợ, vẽ cực kỳ tốt. Nàng nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Tiểu ngư nói. Ta cho đa đi làm túi tiền lẻ. Hắn giống như bảo bối, đem tiền lẻ bao rán ở trước ngực. Cái gì? Hắn làm túi tiền lẻ. Lâm ý thiền cau mày chua chát hỏi. Tại sao cho hắn làm túi tiền lẻ không cho ta làm? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 532. Cánh tay làm sao xanh rồi. Nàng mang theo hắn 5 năm cũng không thấy hắn cho nàng làm cái gì túi tiền lẻ. Cách này mới thấy được cha ruột bao lâu liền như vậy bỏ công sức rồi Tiểu ngư bĩu môi nói Môn mi trong ngăn kéo có rất nhiều bọc Đa đi không có Đa đi thật đáng thương Lâm ý thiền, Cố niệm thâm cái đó Đại vương bát chứng Đời trước nhất định là cứu vứt hệ ngân hà Mới có thể có như vậy Một cái thân thiết tiểu vương bát đàn con trai liền như vậy Cùng vương bát ven cái gì Trong lòng lâm ý thiện tự mình an ủi một phen, nhanh chóng đi căn phòng đổi bộ giản tiện quần áo đi ra. Bạch sắc tê, si, màu lam nhạt quần sọt jean đem trên người tất cả hình xăm đều cho rửa đi tóc cũng tẩy qua một lần. Điện thoại di động không ngừng vang đều là cố niệm thâm đánh, nàng hết thảy đều làm xong mới vừa đi vừa nghe. ngươi người đâu? Như lâm ý thiện dự liệu cố niệm thâm đi công ty không tìm được người. Gấp gáp rồi. Lâm Ý thiền bình tĩnh trả lời. Ta mang theo tiểu ngư đi ra có chút việc. Ngươi muốn không tới trước chỗ ăn cơm chờ ta. Cố niệm thâm nói. Ta ở nơi này chờ ngươi thuận tiện giúp ngươi nhìn một chút ngươi. Cái này cuộc diện rối rắm gần đây có hay không càng nát. Lâm Ý thiền. Có thể hay không không muốn như vậy độc lưới. Nàng bất mãn cúp điện thoại đè thấp cái mũ mang theo tiểu ngư ra ngoài. Tiến vào thang máy, Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên nắm tay Lâm Ý Thiển khẩn trương hỏi. Môn mi cánh tay của ngươi thế nào? Hắn khác một cái tay nhỏ chỉ cánh tay của Lâm Ý Thiển cùi trỏ. Lâm Ý Thiển cúi đầu nhìn, phát hiện nàng cái kia một khối tím bầm rất lợi hại. Lúc này mới nhớ tới, nàng mới vừa rồi bị nhét di lôi kéo thời điểm đụng phải trên tường. Không cẩn thận đụng một cái. Nàng trở về Tiểu Ngư một câu, dùng tay đụng một cái. Thật là đau. Vậy phải làm sao bây giờ, còn có mấy ngày thì đi làm thẻ thảm đỏ rồi, phải mau trị ư xanh thuốc mới được." Cố Niệm Thâm ngồi ở trên ghế làm việc của Lâm Ý Thiền, kết thúc cùng điện thoại của Lâm Ý Thiền, hắn để điện thoại di động xuống, nhìn lấy chất trên bàn thả chỉnh tề tài liệu, vét bỏ còn giống thả một cây đuốc cho đốt. Chính là những thứ này rắc rưởi đồ vật hại lão bà hắn mỗi ngày khổ cực như vậy. Hắn thuận tay cầm lên tới một phần, lật một cái. Là một nhà thương trường cạnh tranh tiêu thư, hắn nhìn thấy phía trên lâm thì cho nhà kia thương trường lợi nhuận tỷ lệ thiếu chút nữa đem tiêu thư xé. Án cứ như vậy chia làm cho cách này ngu ngốc còn kiếm tiền gì. Hắn cầm bút lên, lật tới một trang cuối cùng tại yêu cầu lâm ý thiển ký tên địa phương viết hai chữ. Cút đi. Sau đó hắn khép lại tiêu thư, lại cầm lên một phần. Hài lòng hắn cũng có bình yên vô sự thả lại chỗ cũ, không hài lòng hắn hết thảy ký cút đi. Cuối cùng một tờ chống giấy. Hắn chính phản nhìn một chút, xác định không có nội dung gì, hắn buồn chán dùng bút ở phía trên vẽ lên. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên cho là cái điểm này, cái số này chỉ có lâm ý thiện biết đánh tới, hắn chính đem hai người đường danh cho vẽ ra. Vẽ tận hứng cho nên không có nhìn số điện thoại gọi đến đưa tay bằng cảm giác quen thuộc ấm nghe Ngô Núc ngươi thế nào còn chưa tới Cố niệm thâm ngươi nói chuyện với người nào đây Trong ống nghe chuyện tới chính là tống thường văn nữ sĩ âm thanh Để cho cố niệm thâm vội vàng không kịp chuẩn bị cầm bút tay run một cái Sau đó vội vàng để bút xuống cầm điện thoại di động lên Tống tổng làm sao chế như vậy gọi điện thoại cho ta Tống Thường Văn hỏi, các ngươi về nhà không có, một hồi ta đi tìm tiểu Nư chơi. Cú Niệm Thâm vội vàng nói, chúng ta không ở nhà, ngài không cần tới rồi. Tống Thường Văn, ta mới vừa rồi gọi điện thoại tới, Chu Tẩu nói với ta ngươi cho phòng bếp những người đó nghỉ, ngươi cùng lâm ý thiện tối nay muốn đi bên ngoài ăn. Hôn An, Sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 533 Niệm thâm làm sao có thể sẽ cùng người khác có hài tử Cố niệm thâm ư một tiếng rất thâm trầm Tống thường văn Buổi tối đó ăn xong mang tiểu ngư đến nhà bà ngoại tới chơi một hồi Nàng vừa dứt lời suy nghĩ một chút Lại thay đổi chủ ý được rồi buổi tối ta đi qua Cố niệm thâm cảm giác tiếp tục như vậy, thân phận của tiểu ngư sợ là lừa gạt không được bao lâu. Hắn rất nghiêm túc nhắc nhở Tống Thường Văn, ngươi không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy. Tống Thường Văn không có tiếp đề tài của hắn, dặn dò. Nhớ đến để cho tiểu ngư ăn nhiều một chút. Ta mua cho hắn rất nhiều ăn, đã để cho người đưa đi nhà ngươi. Cố niệm thâm. Hắn trong trí nhớ thật giống như liền không ăn được qua nàng mua cái gì quà vặt Trong ấn tượng nàng đối với hắn và cố niệm dai đều là nói năng thận trọng So với trường học chủ nhiệm giảng dạy còn phải nghiêm khắc Hiện tại giống như là biến thành một người khác một dạng Tên tiểu vương kia Vương bát con bê chính là một cái ung thư Sớm một chút mang tiểu ngư về ngủ không muốn chơi quá muộn Hải tử nhỏ như vậy liền dựa vào đi ngủ dài vóc sáng. Tống thường văn vẫn chưa yên tâm đối với cố niệm thâm nghĩ linh tinh. Cố niệm thâm tại bên kia không có kiên nhẫn nghe, dứt khoát cút điện thoại. Nghe được, ủi ủi, chiếu cố thanh âm. Tống thường văn cau mày đem điện thoại di động theo bên tai lấy ra, ngón tay nhẹ nhàng đâm xuống màn hình điện thoại di động tiểu tử thúi. Ngứ khí tràn đầy cưng chiều. Ngoài cửa, tịch hạ biết tống thường văn đây là cúc điện thoại, nàng vội vàng xoay người chuẩn bị trở về căn phòng. ngẩng đầu phát hiện lão tứ đứng ở cửa thang lầu, nàng trột giả ánh mắt né tránh một cái, sau đó mở miệng âm thanh rất nhẹ tiếng hô, tứ thúc. Bước chân nàng hướng lão tứ trước mặt đi. Mặt mày ủ rột bộ dáng lão tứ quan tâm hỏi. Thế nào? Tịch hạ không có lập tức trở về lão tứ. Nàng nhỏ giọng nói Tứ thúc chúng ta đi xuống lầu trò chuyện một hồi đi Nói lấy bước chân nàng đi xuống lầu dưới Lão tứ đi theo sau lưng nàng Nơi này liền một cách người giúp việc ở lại chỗ này ở Cách điểm này đã đi nghỉ ngơi rồi Trong phòng khách không có ai Tịch hạ đi tới trước ghế salon ngồi xuống Lão tứ đi theo ngồi xuống Nhìn lấy nàng Hạ hạ ngươi làm sao vậy ta ngày hôm nay nhìn thấy a di tại đi dạo cửa hàng quần áo trẻ em online. Tịch Hạ rất nhỏ tiếng, vừa nói một bên hướng trên lầu nhìn. Lão tứ nghe vậy ánh mắt không dễ dàng phát giác lói lên một cái, sau đó lo khan cười một tiếng, nói. Phỏng chừng thì tùy nhìn một chút, hắn cúi đầu xuống, tầm mắt theo trên mặt của Tịch Hạ rời đi. Tịch Hạ nhìn ra hắn, lời nói tại né tránh. Giọng nói của nàng trở nên có chút kích động, ngươi có phải là có chuyện gì hay không lừa gạt ta? Lão tứ bận rộn chấn an nàng, hạ hạ, tứ thúc làm sao có thể sẽ có chuyện lừa gạt ngươi? Tứ thúc thương ngươi nhất ngươi còn không biết sao? Lời là nói như vậy, nhưng hắn lại là một bộ hữu nan ngôn chi ẩn bộ dáng. Đây càng thêm để cho tịch hạ kiên định hắn là có chuyện, nàng không có kiên nhẫn lại vòng vo, dứt khoát hỏi. Bên ngoài đều truyền hài tử kia là con tư sinh của niệm thâm đúng hay không? Cái này vẫn còn không có chứng. Lão tứ muốn nói lại thôi quay đầu hướng trên lầu nhìn một cái, sau đó hạ thấp giọng tiếp tục nói. Thường văn phải thật có hoài nghi đứa bé kia là niệm thâm, lần trước ta nhìn thấy hắn rút cái kia tóc của đứa bé, sau đó tiếp lấy lại đi bệnh viện. Tịch hạ cả kinh, nghĩ đến lúc trước đi tống thường văn phòng làm việc đụng phải hồ đại phu đây là người nào cùng ai na? đó là niệm thâm cùng hải tử kia na. không, niệm thâm làm sao có thể sẽ cùng người khác có hải tử? nàng đưa tay giật động nắm lão tứ cánh tay tứ thúc, niệm thâm làm sao có thể sẽ cùng người khác có hải tử? trong mắt của nàng dần dần có lệ quang. hôn an, sở căng đan lão tông. tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 534 Hắn từng có nữ nhân khác Mong đợi ánh mắt nhìn lấy lão tứ Hy vọng lão tứ lắc đầu Nói hài tử không phải là cố niệm thâm Lão tứ mím môi thâm trầm thở dài Tiếp theo ngữ trọng tâm trường nói Bên cạnh hắn mấy người bằng hữu kia đều là hoa hoa công tử Mười mấy tuổi thời điểm không hiểu chuyện cùng bọn họ cùng nhau ở bên ngoài chơi, chơi điên rồi phạm điểm sai lầm cũng là khó tránh khỏi. Nói lấy hắn tự tay trấn an vỗ vỗ bả vai của tịch hạ. Tịch hạ nghe vậy thu hồi nước mắt, lại ngẩng đầu lên kích động nhìn lão tứ, ý của ngươi là đứa bé kia cũng không phải là của lâm ý thiền. Lão tứ cười nói, dĩ nhiên không phải, mấy năm trước lâm ý thiền cùng thường lâm như keo như sơn. Làm sao có thể sẽ cùng niệm thâm tiến tới với nhau Hắn ý tưởng nghĩ cách an ủi tịch hạ Niệm thâm một mực thích ngươi Đứa bé kia chính là hắn ở bên ngoài mưu chơi tới Cho nên ngươi không muốn khổ sở Niệm thâm không có phản bội qua ngươi Tịch hạ nghe xong những thứ này Hít mũi một cái Hoàn toàn không khóc rồi Đối với lão tứ lộ ra mỉm cười Tứ thúc cảm ơn ngươi Lão tứ tay lại nâng cao một chút phát hả vào trên đầu của tịch hạ cưng chiều sờ sờ, đứa nhỏ ngốc, tứ thúc lại nhìn lấy ngươi lớn lên, nói với tứ thúc cái gì cảm ơn. Sau đó hắn thu tay về, đẩy một cái trên sống mũi đỡ mắt kính. Sắc mặt của tịch hạ cái này mất một lúc tốt hơn nhiều, một lát sau, nàng lại hỏi. À gì? Rất thích hài tử kia sao? Nàng mới vừa rồi ở ngoài cửa nghe được Tống Thường Văn gọi điện thoại. Nghe cái đó ngữ khí. Nhất định là rất thương Lão tứ than thở Đúng vậy Dù sao là cháu trai ruột của mình Điểm này là thực sự Không có cách nào bà nội không thích cháu trai Càng là bọn họ gia đình như vậy Tịch hạ khói miệng lại lộ ra vẻ khổ sở cười cúi đầu nhỏ giọng nói Đều tại ta không có ý chí tiến thủ Không có sớm một chút cùng với niệm thâm ở chung một chỗ Nếu không nàng liền có thể cho niệm thâm sinh con rồi Lão tứ biết tịch hạ đang suy nghĩ gì trừ an ủi, cũng không cách khác có thể nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều tốt như vậy cô nương còn không sợ sau đó không tìm được tốt nam hài tử. Tịch hạ lắc đầu trong mắt lại có một chút nước mắt, ta thích niệm thâm đã nhiều năm như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền thích hắn cho tới bây giờ không có có yêu mến qua người khác. cách đề tài này, lão tứ không biết rõ làm sao tiếp. Trực tiếp dùng in lặng tới kết thúc. Tịch hạ cắn môi, một lát sau lại hỏi. Là niệm thâm để cho hài tử kia kêu lâm ý thiện môn mi sao? Lão tứ lắc đầu, nàng dường như còn không biết đó là niệm thâm hài tử. Nàng dường như còn không biết đứa bé kia là niệm thâm. Những lời này tại trong đầu của tịch hạ lại trở về phỏng vấn qua một lần, nàng cười lên. Là phát ra từ nội tâm cười, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nàng đối với lão tứ gật đầu một cái, ừ. Lão tứ không có nói gì nữa, đi ngủ sớm một chút, ta đi theo gì của ngươi lên tiếng chào hỏi cũng đi nghỉ ngơi rồi. Nói lấy hắn đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu. Người giúp việc cùng tài xế căn phòng đều là tại lầu một, phía sau phó lầu. Tịch hạ khôn khéo miếng môi, tứ thúc ngươi cũng về nhà sớm nghỉ ngơi. Chờ lão tứ lên lầu, nàng thu hồi ánh mắt. Quý đầu ôm lấy môi Nguyên lai like Lâm Ý Thiển không phải là niệm thâm một nữ nhân đầu tiên Cũng không phải là hắn duy nhất nữ nhân Hắn từng có nữ nhân khác còn có hài tử Mà Lâm Ý Thiển đều còn không biết Lâm Ý Thiển đến công ty nhìn thấy cố niệm thâm xe trực tiếp ngừng ở cửa công ty rồi Cho nên nàng rứt khoát gọi điện thoại để cho cố niệm thâm xuống Nàng lười đến lại đi lên Điện thoại cúc trong chốc lát, cố niệm thâm liền đi ra rồi. Hắn đi ra cửa xoay, nhìn thấy lâm tiểu ngư bước chân hắn dừng một chút. Càng xong rồi. Mọi người không muốn nghĩ vớ vẩn rồi, các ngươi đoán những tình tiết kia đều sẽ không phát sinh. Bổn văn trừ một cái lớn canh, cái khác hiểu lầm nhỏ đều là giải quyết dễ dàng. Bạch liên trà xanh cũng sẽ không có cơ hội, viết văn chính là như vậy. Đây là trường thiên internet văn đàn.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 Sau đó mỗi một bước đều là giả, đi tới trước mặt Lâm Ý Thiển, hắn cố ý nhấp giọng to, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến. Lâm Ý Thiển vốn là nghĩ nhận thức cái sai, dù sao đích xác là nàng trễ nai thời gian để cho hắn ở chỗ này đợi hơn một tiếng. Có thể vừa mới chuẩn bị mở miệng, sự chú ý của cố niệm thâm lại chuyển tới trên quần áo của nàng rồi, ngươi thay quần áo rồi hả? Lâm Ý Thiển bản năng quý đầu hướng trên người mình nhìn. Thiên, nàng lại quên mặc nàng sáng sớm hôm nay ra ngoài mặc quần áo Lúc trước đều là ở trên xe thay quần áo Ở trên xe cởi ra miêu yêu hết thảy, Sau đó trở về công ty sẽ tắm rửa Hôm nay về nhà tắm rửa đổi theo thói quen Tại trong tủ quần áo tìm y phục mặc rồi Thật sự là quá không cẩn thận khinh thường Nàng không thể trần chờ Phải mau tìm cái lý do trở về cái tên này Suy nghĩ nàng ngẩng đầu nhìn cố niệm thâm nói, không cẩn thận làm dư liền cho đổi. Sau đó nàng lại nói sang chuyện khác, ngươi đối với ta quan sát còn thật cẩn thận sao? Cái này nhạo báng ngữ khí để cho cố niệm thâm rất trột dạ. hắn tự tay nhẹ nhàng tại lâm ý thiển trên chót mũi bắn một cái ba hoa, cưng chiều giọng từ đầu tới cuối. Sự chú ý của hắn toàn bộ ở trên người lâm ý thiền, lâm tiểu ngư bị không để ý tới không nén được tức giận. Đem cầm trong tay tiểu túi tiền lẻ dơ lên tới đưa cho cố niệm thâm, đa đi, ta làm cho ngươi túi tiền lẻ. nhõng nhẽo trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Mong đợi hắn tự mình làm bọc nhỏ, đa đi sẽ thích, đa đi yêu thích, liền sẽ đối với hắn và môn mi càng thích cố niệm thâm trong mắt nhìn lấy trong tay tiểu gia hỏa giấy làm túi tiền lẻ phía trên vẽ ra rất nhiều động vật nhỏ đồ án hắn không có đưa tay đón cao mày hỏi cái quái gì rất ghét bỏ bộ dáng đây là ta tự mình làm vẽ cũng là ta vẽ ra nha mặc dù là lão sư dạy ta tiểu ngư nói lấy đi cài nhắc cố gắng lại sơ cao hơn một chút tiểu thân thể lung la lung lay Lúc nào cũng có thể xem ngã bộ dáng, Nhìn lấy đều mệt mỏi Lâm ý thiện dứt khoát giúp cố niệm thâm đem bao tiếp qua Sau đó cứng ếp kín đáo đưa cho cố niệm thâm đích thân hắn làm cho ngươi Ngươi cầm lấy là được Cố niệm thâm cầm lấy bao Phía trên động vật nhỏ đồ án vẽ đều rất tốt Bọc nhỏ còn có nút thắt Mở ra bên trong là hai tầng Làm hữu mô hữu dạng Hắn nhìn trái phải một chút Lại cảm thấy Thật đáng yêu. Khóe miệng của hắn không kiềm hãm được đi lên kiều. Kiều kiều, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, biểu tình cứng đờ, phản xạ có điều kiện đem bao ném trả lại tiểu ngư, tự cầm, ngây thơ chết rồi. Ánh mắt của hắn vội vàng từ trên người tiểu ngư rời đi, không nhìn được ngữ khí đối với lâm ý thiện nói. Còn không mau lên xe chết đói. Túi tiền lẻ rơi xuống đất, tiểu ngư khổ sở nhặt lên, tay nhỏ thận trọng phủi đi phía trên cơ hồ không thấy được cho bụi. Sau đó ngẩng đầu nhìn cũng không quay đầu lại hướng xe bên kia đi cố niệm thâm, đa đi không thích tiểu ngư làm bao. Lâm ý thiện nhìn lấy đau lòng muốn chết, lại từ trong tay tiểu ngư đem bao lấy đi, đuổi theo cố niệm thâm, nhét vào trong tay hắn, cố niệm thâm tiểu ngư nói hắn làm cái này bao làm tốt mấy giờ, ngươi thật là quá đáng đi. Thanh âm của nàng rất nhỏ trách cứ xong nàng lại đối với cố niệm thâm nháy mắt. Để cho hắn không nên cử tuyệt nữa. Sau đó lại trở về đi rắc tiểu ngư, vừa đi vừa khom người cười an ủi tiểu ngư. Lâm ý thiện ngươi. Cố niệm thâm quay đầu chuẩn bị mắng lâm ý thiện, nhìn thấy lâm ý thiện rắc tiểu ngư tại đèn đường dưới ánh đèn. Cảnh tượng đó. Càng ấm áp để cho hắn cảm giác rất hoàn chỉnh, rất hoàn mỹ, để cho hắn cảnh đẹp ý vui, không bỏ được đánh vỡ. Nay ngày thứ nhất chương, nhìn thấy có tiểu đồng bọn nói tiêu tiền. Là tiêu tiền nhìn văn liền có đưa, không cần thiết đơn độc bỏ tiền mua, cầu cái phiếu chu đáo một ngàn phiếu, phiếu đề cử một trăm ngàn, tăng thêm. Ngủ ngon, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 536. Vương quốc dạ xâm thu mua tinh ảnh. Hắn từng vô số lần ảnh tưởng qua cảnh tượng như vậy. Hắn cùng lâm ý thiện sẽ có một hài tử. Cả nhà bọn họ ba thanh dưới ánh mặt trời. Tại dưới mái hiên trời mưa. Tại trong tuyết trắng xóa. Tại dưới ánh trăng. Tại dưới ánh đèn đường thành phố không có ánh trăng. Vô luận ở nơi nào, chỉ cần có lâm ý thiền tham dự, đều là ấm áp, hắn đều hướng tới. Lâm ý thiền không nghe được cố niệm thâm muốn nói lại thôi tiếng nói tới trước mặt cố niệm thâm, nhìn lấy trong tay cố niệm thâm cầm lấy túi tiền lẻ, nhỏ giọng cảnh cáo hắn cho ta lộ ra ngươi rất thích. Đó là con trai của nàng đầy bụng mong đợi vì hắn làm, nàng đều còn chưa từng có đây. Rõ ràng cũng chỉ là một cái chỉ giấy gấp cái túi nhỏ, cú niệm thâm cầm ở trong tay lại nặng chiếu, nhất là Lâm Ý Thiển bước bách hắn lộ ra yêu thích bộ dáng trong lòng của hắn trột dạ cùng ái náy liền lại thêm mấy phần. Hắn người gém cõi chỉ siết chặt bọc nhỏ một góc, hai tay trầm rãi thổi đi xuống. Tâm tình phức tạp nhìn lấy Lâm Ý Thiển, Lâm Ý Thiển ngươi tại sao đối với đứa bé này tốt như vậy? Có lẽ là đoạn thời gian gần nhất như vậy tình tiết xuất hiện rất nhiều lâm ý thiền nghe được cố niệm thâm cái vấn đề này, lại không như trong tưởng tượng khẩn trương như vậy trột dạ Trả lời cũng là chút nào đều không do dự, bởi vì ta thích tiểu ngư. Bởi vì hắn là con trai của chúng ta nha, cố niệm thâm ngươi đại vương bát đàn này. Nàng quý đầu tầm mắt trở về lại trên người tiểu ngư, một cái tay thoáng nâng lên một chút. Ngón trỏ nhẹ nhàng tại trên gò má của tiểu ngư chọc chọc Ánh mắt cùng động tác tất cả đều là yêu Cố niệm thâm nhìn lấy trong lòng thầm mắng Thằng ngư này Không biết nàng cách nào trời mới biết nàng một mực đau con nuôi Thật sự là con tư sinh của hắn Là hắn cùng nữ nhân khác sinh hài tử Nàng sẽ có phản ứng gì Có thể hay không để ý Không phải là để ý làm mẹ kế cái loại này để ý mà là đơn thuần để ý hài tử của Cố Niệm Thâm hắn và nữ nhân khác. Thấy hắn nhìn chằm chằm ví tiền không có phản ứng, Lâm Ý Thiền dứt khoát lớn tiếng tra hỏi, "Ngươi có thích ví tiền tiểu ngư đưa cho hay không?" "Dám nói không thích thử xem." Cố Niệm Thâm lập tức gật đầu thích. Sau đó hắn tròng mắt chống lại Lâm Tiểu Ngư đang nhìn hai mắt của hắn, giống như bầu trời sao lóe lên chợt lóe. Tâm của hắn không bị khống chế mềm mại, lại lập lại một lần thích có phải hay không. Tiểu tử cũng không nhìn ra cố niệm thâm là bị ép buộc, nghe được hắn nói thích, vui vẻ không được rồi. Hắn lúc này mới dám to gan hướng bên cạnh cố niệm thâm đến gần một chút, ngửa đầu nhìn lấy hắn cười nói. Cách này dùng phá hư, lần sau ta trả lại đa đi làm. Cố niệm thâm. Làm đầu mẹ ngươi cảm tình hắn sau đó ra ngoài đều muốn dẫn ví tiền bằng giấy rồi hả? Ngây thơ. Hắn cúi đầu lại nhìn một chút trong tay túi tiền lẻ, vét bỏ không được rồi trực tiếp nhét vào trong túi quần. Về nhà liền ném. Ngày thứ hai thức dậy, Lâm Ý Thiển nhận được một cái khiếp sợ toàn bộ giới giải trí tin tức. Tinh ảnh chính thức bị vương quốc dạ sâm thu mua. Mấy ngày trước vẫn chỉ là có chút tiếng gió mà thôi. Hôm nay liền trực tiếp liền ra kết quả. Nhìn lấy Na Hoa cho nàng gửi tới tin tức, lại nhìn một chút trên mạng tin tức, nàng kinh ngạc một hồi lâu. Cái này vương quốc dạ sâm hiểu suốt làm việc thật không phải là đắp. Ta liền nói vương quốc dạ sâm cái này tiểu năng lực hơn người, nhậm chức ngắn ngủi mấy tháng chiến công hiển hách. Trong lúc kinh ngạc, Na Hoa lại phát tới chừng mấy cái tin đều là bát quái xem ra vương quốc giả sâm lần này là thật muốn hướng trên đường trắng đi rồi xem ra cái tên này lại theo dõi người ta vương quốc giả sâm tiểu lão bản rồi lâm ý tiễn hướng về phía màn hình máy vi tính lườm một cái cho na hoa phát cách buồn chán biểu tình qua hôn an sở tăng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 537 Chồng ngươi không nuôi ngươi, ta nuôi hai mẹ con tắt ngươi. Na Hoa lại phát tin tức qua tới. Ngươi cùng tinh ảnh giải ước nói thế nào? Lâm Ý Thiền Bạch sắc lần này trở về mơ quốc chính là giao thiệp với bọn họ chuyện này. Ta ngày hôm qua bận rộn, không hỏi. Na Hoa. Nếu như không có nói thành có thể không cần giải ước rồi, tinh ảnh đổi ông chủ cũng có thể lại đăng huy hoàng đây. Lâm ý thiền. Huy không huy hoàng ta cũng không muốn lại nối tiếp hẹn, không muốn có như thế nhiều công tác. Có thể là những ngày qua bị cái này, một nhà ba người, ôn hinh sinh hoạt cho tiêu cực càng ngày càng hướng tới an giật. Nà hoa. Ta biết, ngươi bị ngươi đẹp trai lão công cho mê dự định lui vòng. Lui vòng, nàng có thể lui sao? Trước mắt lâm thị chẳng qua là hơi chuyển biến tốt, nhưng còn đang kéo dài lỗ vốn trạng thái, nàng cách này cố gia thiếu phu nhân thân phận được bao nhiêu hàm kim lượng. Nàng có thể cảm giác được cố niệm thâm đối với nàng dường như. Hình như là đang thay đổi quan hệ của bọn họ cũng càng ngày càng không giống như trước như vậy xa lạ lãnh đạm, có thể trong lòng của nàng rốt cuộc vẫn là không có đáy. Vẫn là không có cảm giác an toàn Nàng sợ hãi Sợ hãi sẽ lại gặp bị một lần mất tất cả Như vậy cảm giác bất lực Nàng không muốn lại thử nghiệm lần thứ hai Lâm ý tiền sâu đầm thở dài một cái Dùng tiểu ngư làm lý do trả lời na hoa Chỉ là muốn nhiều chút thời gian theo tiểu ngư Tiểu ngư đều phải đến lên tiểu học tuổi tác rồi Còn chưa bắt đầu lên vườn trẻ Cũng đích xác hẳn là muốn dành thời gian cùng hắn Vì hắn tính toán rồi. Na Khoa. Ngươi là hẳn là nhiều bồi bồi con nuôi, giải ước liền giải ước đi, thật sự lui vòng, chồng ngươi không nuôi ngươi, ta nuôi dưỡng ngươi môn hay. Mặc dù cách này lời hơn nửa là đùa giỡn, nhưng nghe vẫn là rất cảm động lòng người. Bằng hữu không ở số nhiều, lúc mấu chốt có thể ở bên người làm bạn liền có thể. Lâm Ý Thiển cười một tiếng trở về cách ôm biểu tình cho Na Khoa. Na Khoa. Ta muốn đi ngủ rồi, chúng ta số 10 tái kiến. Lâm ý Thiền, Được. Nàng nhìn Na Hoa Lô, sau đó nàng cũng ắt đi nói chuyện phiếm không chăng? Phía sau là mơ quốc các trang web lớn tiêu đề tất cả đều là vương quốc dạ sâm thu mua tinh ảnh sự tình quốc nổi các trang web lớn cũng lên một lượt ho sợt rồi. Nhưng là bạch sắc bên kia làm sao một chút động tính cũng không có. Cao mày nghi ngờ một hồi, nàng tắt máy vi tính, cầm điện thoại di động lên, bạch sắc gọi điện thoại cho nàng còn là tối ngày hôm qua nàng kết thúc công việc sau trên đường về nhà, hắn biết Đích Lô cùng nhét di muốn khi dễ chuyện của nàng, gọi điện thoại qua tới hỏi một chút. Nàng cho bạch sắc phát cái tin nhắn cùng tin ảnh giải ước án kiện nói thế nào. Tin tức phát ra ngoài sau, nàng không để ý rồi, thủ tiêu tin tức ghi chép. Khóa lại màn hình điện thoại di động đi thay quần áo xuống lầu ăn điểm tâm. Ngày trước cách điểm này cùng ăn sảnh, luôn có thể nhìn thấy một hai cái người giúp việc bận rộn thân ảnh. Hôm nay một bóng người cũng không có, cũng chỉ có cú niệm thâm ngồi ở đó nhìn điện thoại di động trước mặt cách mâm vẫn là không. Cũng không thấy bóng người của Tiểu Ngư, nàng thức dậy đi căn phòng khởi động máy tính thời điểm liền không nhìn thấy bóng người của Tiểu gia hỏa rồi. Tên kia ở chỗ này mỗi lần đều lên đặc biệt sớm. Nàng đi tới đối diện cố niệm thâm ngồi xuống, đang muốn mở miệng hỏi cố niệm thâm có thấy hay không tiểu ngư phòng bếp cái hướng kia bỗng nhiên truyền tới âm thanh của tiểu ngư môn mi. Nàng quay đầu nhìn sang trên người tiểu gia hỏa mặt tạp dề trong tay bưng cái mâm, mặt đầy nụ cười hướng nàng đi tới bên này. Đây là vào phòng bếp làm việc. Lâm Ý thiền rất kinh ngạc, quét mắt trong tay tiểu ngư bưng cái mâm bên trong để một khối trứng gà tươi. Chờ hắn đến gần một chút, nàng cười hỏi. Đây là ngươi chiên trứng gà sao? Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 538. Lão bà tướng mạo đi ra ngoài quá không an toàn. Tiểu ngư gật đầu, ta cùng bà nội chu cùng nhau làm điểm tâm bà nội chu ngày hôm qua mua cho ta tiểu hải tử trứng chiên nồi, chính ta chiên trứng gà, môn mi ngươi nhìn ta rán được không tốt. Trứng chiên còn hữu mô hữu giảng, lâm ý thiện nhìn lấy trứng kia trong lòng có loại, ngô gia có mà sắp trưởng thành, vui vẻ yên tâm cảm giác nàng đưa tay sờ sờ đầu của tiểu ngư một cái quá tuyệt vời đều sẽ làm việc. lúc này dì chu cũng từ phòng bếp đi ra rồi trong tay nàng bưng hai chén sữa bò vừa đi vừa cười cùng lâm ý thỉnh khen tiểu ngư hôm nay cách mâm cũng là tiểu ngư giúp ta bày đây lợi hại chưa? tiểu ngư nghe được dì chu tán dương lại kiêu ngạo mấy phần cầm nhất đến đã cao lại càng cao thật giỏi. Lâm ý thiền tay tại trên đầu của tiểu ngư vỗ nhẹ nhẹ mấy cái, sau đó nghĩ đến làm sao không thấy thuê người thân ảnh, nàng lại nhìn lấy Dì Chu hỏi: Ta làm sao không thấy phòng bếp a gì? Cố Niệm Thâm nghe được vấn đề này, chợt ngẩng đầu trước liếc mắt nhìn Lâm ý thiền, nhìn tiếp hướng Dì Chu. Nhưng là đã muộn, Dì Chu vừa vặn mở miệng trở về Lâm ý thiền. Tối hôm qua Niệm Thâm để cho ta cho bọn họ nghỉ. Lão nhân ra nàng một bộ, ngươi không biết sao. Kinh ngạc biểu tình. Nói xong nàng mới nhìn cố niệm thâm. Lâm ý thiển nhíu mày, tối hôm qua. Phòng biết người hôm nay đều nghỉ ngơi, về nhà cũng không được ăn. Nàng lập tức minh bạch cái gì, ánh mắt hướng đối diện nam nhân nhìn lại. Cố niệm thâm ánh mắt né tránh một cái, quý đầu giả trang tiếp tục xem điện thoại di động. Trột dạ bộ dáng. Giống như là làm tặc Lâm Ý Thiển tức giận cười một tiếng. Cái tên này là vì gọi nàng ra đi ăn cơm, cho nên đem phòng bếp người đều chạy về nhà rồi sao? Nhìn lấy bọn họ hai phản ứng, dì Chu Thấp Thỏm hỏi. Ta nói cái gì không nên nói sao? Quản hắn có nên hay không nói, nàng đều phải nói. Lâm Ý Thiển lắc đầu, không có, ngài nói đều là phải nói. Ồ nha! Dì Chu gật đầu một cái, đem sữa bò bỏ đến Lâm Ý Thiển cùng trước mặt của cú niệm thâm, sau đó lại xoay người trở về phòng bếp đi lấy cái khác rồi. Lâm Ý Thiển nhìn lấy cú niệm thâm hỏi. Ngươi nghĩ như vậy cùng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm. Cú niệm thâm gò má hơi hơi nổi lên một vệt đỏ, hắn thẳng nói lớn tiếng. Ta là chán ăn bọn họ làm thức ăn rồi, chuẩn bị đổi đầu bếp. Ồ! Lâm ý thiện gật đầu một cái, thấy thế nào nàng cũng không giống là tin tưởng rồi. Cố niệm thâm rất ảo não rời đi đề tài, số 10 ta muốn đi đi công tác hai ngày, ngươi buổi tối mỗi ngày đừng cho ta ở bên ngoài lãng rất khuya. Nghe vào là ý cảnh cáo, có thể một chút cảnh cáo khí thế cùng sức lực cũng không có. Bất quá lâm ý thiện trọng điểm đặt ở hắn nói số 10 muốn đi đi công tác hai ngày. Vậy thì thật là tốt. Nàng có thể thừa cơ nói nàng qua mấy ngày cũng muốn đi công tác, ta số 9 buổi tối cũng muốn đi công tác đi, đại khái 3 4 ngày bộ dáng. Nghe vậy, Cố Niệm Thâm nhíu mày, ngươi một nữ nhân ra cái gì kém? Đi nơi nào đi công tác? Lời này làm sao nghe đều giống như tại kỳ thị nữ tính, Lâm Ý Thiển không vui hỏi ngược lại. Ta một nữ nhân làm sao lại không thể đi công tác rồi hả? Cố niệm thâm nhìn lấy nàng chân mày sắp vặn đến một khối, hắn nói. Ngươi lớn lên như vậy đi ra ngoài, ai sẽ thật tốt cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Nghe vậy, lâm ý Thiện phúc suy nở nộ cười, nàng nhìn một chút cửa phòng bếp, lại nhìn một chút tiểu ngư, sau đó nàng dướn cổ lên xích lại gần cố niệm thâm hỏi. Ngươi lo lắng ta bị người nhớ thương Mỹ sắc à? Cố niệm thâm hừ lạnh, nơi nào đẹp. Khẩu thị tâm phi xong, ánh mắt của hắn còn không nhìn được liếc nhìn mặt của Lâm Ý Thiển. Lớn lên đẹp mắt như vậy đi ra ngoài quá không an toàn rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 539 Hết lần này tới lần khác bị người nói thành là dựa vào lão ông Vậy ngươi lo lắng cái gì? Lâm ý tiện lùi ra sau Hai tay ôm ngực đối với cố niệm thâm thiêu thiêu mi Lo lắng ta đi ra ngoài đi công tác mấy ngày liền cho ngươi đỉnh cái nón xanh trở lại rồi hả? Cố niệm thâm không để ý nữa nàng cầm điện thoại di động lên Ta cùng quản lý mã bọn họ câu thông để cho bọn họ đi qua Lâm ý tiền vốn tưởng rằng cố niệm thâm sẽ khinh thường hỏi nàng muốn đi đâu đi công tác, cho là chỉ yêu cầu lên tiếng chào hỏi là được rồi. Dù sao trước nàng đi thủ đô tham gia lơ y e hoạt động thời điểm là được, không nghĩ tới hắn lần này lại cho thái độ, vẫn là phản đối thái độ. Nàng có chút kinh ngạc càng nhiều hơn chính là... Vui vẻ! Dù là hắn không yên tâm... Không tin người nàng phẩm cũng tốt hơn đối với nàng lạnh lùng đến chẳng quan tâm Giống như người xa là tốt Có thể nàng nhất định phải mấy ngày Chỉ có thể lấy ra cường ngạnh thái độ Cố niệm thâm ngươi là muốn khống chế ta tự do Lâm ý thiển cao mày ánh mắt hồ nghi nhìn lấy cố niệm thâm Không nghĩ tới cố niệm thâm dây nhả ra Ngươi dự định để cho ai đi theo ngươi Thấy hắn muốn đồng ý ý tứ Lâm Ý Thiển cũng thả mềm nhũng ngứ khí, ta mang theo bí thư đi là được, liền đi hai ba ngày, nhiều nhất ba ngày, hơn nữa ngay tại A thành phố. Nàng làm sao có một loại đi xa bị mẹ già lo lắng, đang cùng mẹ già bảo đảm cảm giác đây. Nàng nhìn lại cố niệm thâm, hắn cái kia gương mặt tuấn tú, viết đầy không tình nguyện, để cho quản lý cao đi theo. Cố niệm thâm đồng ý, nhưng vẫn là rất không yên tâm. Nói lấy hắn lại phải cho quản lý cao gọi điện thoại Quản lý cao là người của cố niệm thâm Nàng khẳng định không thể để cho hắn đi theo Nếu không nàng làm sao thoát thân Lâm ý thiển nóng này Ta một người ở nước ngoài 5 năm đều tới rồi Quốc nội ra một cái kém ta còn có thể ném đi Nói xong nàng mới phát hiện chính mình dường như nói lỡ miệng Tiếng nói im bặt mà dừng Cố niệm thâm bấm số động tác cũng bỗng nhiên dừng lại hắn nhấc lên mí mắt, nhíu mày nhìn về phía Lâm Ý Thiển một mình ngươi. Lâm Ý Thiển vội vàng nói sang chuyện khác, cố niệm thâm ta cho ngươi biết, a thành phố vô án kia ta nhất định phải hôn tự đi nói tiếp. Ta muốn chứng minh thực lực của mình, sau đó xin ngươi không muốn lại nhúng tay chuyện của ta rồi. Ta rõ ràng có tài hoa, dựa vào là thực lực của mình, hết lần này tới lần khác bị người nói thành là dựa vào lão công. Nghe được nàng cuối cùng cái kia, lão ông, hai chữ, cố niệm thâm tâm tình lại cũng không khống chế được, vui vẻ. Chủ yếu nhất vẫn là lâm ý thiện cái kia đột nhiên toát ra, ta một người ở nước ngoài 5 năm. Những lời này, hắn buông tha cho quản lý cao gọi điện thoại, khóa lại màn hình điện thoại di động. Đối với lâm ý thiện sẵn sò, mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại cho ta. Câu này rất bình thường dặn dò, nghe vào trong lỗ tai của Lâm Ý Thiện, lại giống như là lời tỏ tình. Trong lòng ngọt không được, nàng quý đầu cắn môi trộm cười trộm cười, sau đó lại ngẩng đầu cúi niệm thâm. Ngươi rất lo lắng ta à. Nói nhảm. Cố niệm thâm đối với Lâm Ý Thiện lườm một cái cũng quý đầu. Khóe miệng cũng nâng lên một vệt hơi ngượng ngùng nhưng lại vui thích cười. Cố niệm thâm xe ở trước mặt. Lâm Ý Thiển Xe ở phía sau. Cố niệm thâm theo kính chiếu hậu nhìn thấy Lâm Ý Thiển Xe, hắn nghĩ đến cái gì, nhìn lấy tề thiếu đông hỏi. Lúc trước để cho các ngươi ra Tống Thường Lâm lại mơ quốc sự tình các ngươi sau đó tại sao không có lại cùng ta hồi báo. Đến bây giờ hắn còn không biết Lâm Ý Thiển theo hắn cái kia phải đi trăm triệu đã làm gì đây. Dĩ nhiên cho Tống Thường Lâm độ khả thi là không lớn. Tống thường lâm tâm khí, xa xa so với hắn tưởng tượng cao hơn. Tề Thiếu Đông nói, tiểu hành tung của Tống Tổng chỉ có thể tra được hắn vừa tới mơ quốc mấy ngày đó là cùng, cùng.